Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An. Rất rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 21 giờ hàng ngày. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch. Đây là một tác phẩm được Tâm An viết dựa trên một câu chuyện có thật. Và chắc là quý vị đang rất tò mò về cuộc đời của Miên sau khi mà gặp gỡ với Đình Sơn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 Một lát sau đó, Miên bước ra từ phòng lấy máu, nét mặt tái xanh. Sơn đứng ngoài hai tay đút túi quần, phong thái ung dung tự tại. Nhưng mà thực chất trong lòng của anh đang cuộn sóng. Anh vội vàng xài từng bước chân dài đến bên cạnh Miên, giọng điệu vô cùng quan tâm. Cô Miên, cô ổn chứ? À, tôi không sao, tôi chỉ chóng mặt một chút đi mà. Tôi thấy cô không ổn chút nào, cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi có chuyện này muốn bàn với cô Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại Ý anh là chuyện gì à? Không phải là chỉ lấy máu thôi sao? Tôi nghĩ cô phải về ở với tôi Để tôi chăm sóc cho cô Như vậy tôi mới yên tâm được Về chất lượng của máu Về sức khỏe của cô Với cả chuyện... Anh à Anh vừa nói gì cơ? Chăm sóc cho tôi á Tôi phải đến đây và ở cùng với anh sao? Miền không biết có phải bản thân mình nghe nhầm hay không. Sơn nói rằng cô về ở với anh. Anh chăm sóc cho cô sao? Thì da máu của cô có giá thật. Vừa có được một số tiền lớn, lại vừa được cung phụng. Hay đây chỉ là âm mưu to lớn của người đàn ông này. Sau đó anh ta sẽ bắt cóc cô. Và có khi nào trong lúc đầu óc say sầm như thế này, cô sẽ bị hắn, rút hết máu. Và sau đó trôn sống cô, hoặc là bán cô đi. Miên lắc đầu, ngồi trên chiếc ghế mà cả thân người lào đảo. Cô quát lên một tiếng rất lớn, phản đối kịch liệt. Không không được, tôi không cần anh phải làm như thế. Anh cho tôi về nhà với mẹ và con của tôi được rồi. Làm ơn. Thái độ của Miên lúc này khiến cho Sơn hốt hoảng. Anh bước lại gần, giữ chặt lấy cánh tay của Miên, nhẹ nhàng chấn an. Kêu cô Miên, cô bình tĩnh. Tôi không hề có ý gì xấu cả. Cô phản ứng thế này chắc là cô hiểu nhầm tôi chuyện gì đó. Tôi thật lòng chỉ muốn chăm sóc cho cô. Nhưng mà tôi với anh rõ ràng là người dưng xa lạ với nhau. Đến cả người thân người chồng của tôi còn ruồng bỏ được tôi. Vậy tại sao anh lại tốt với tôi chứ? Chắc chắn là anh có mục đích gì xấu. Tôi thề với cô, tôi không có ý gì xấu cả. Cô mới cho máu còn mệt. Cô cứ bình tĩnh ngồi xuống. Cô uống chút nước nhé. Chưa bao giờ Đình Sơn gặp một cô gái phản ứng với anh quá mạnh mẽ như vậy. Gần 40 tuổi, trong sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân, chỉ có anh luôn được mọi người tôn trọng và kính nể, sẵn sàng được anh quan tâm và giúp đỡ, còn có nhiều cô gái mồi chài gạ gẫm anh, mong anh cung phụng và yêu thương. Chỉ anh mới là người cần phải đề phòng họ. Vậy mà bây giờ lại có một cô gái giống như Miên, luôn đề phòng cảnh giác và còn đổ oan cho anh là một kẻ tồi, có âm mưu xấu với cô. Sơn vừa đi lấy nước vừa cười mỉm trong đầu. Anh cư xử thế nào mà biến thành một kẻ xấu thế này chứ? Cô gái đang ngồi chừng mắt kia nhìn anh. Vì chịu quá nhiều tổn thương nên nhìn ở đâu cũng hóa viễn cảnh tồi tệ. Chắc chắn để cô hiểu được nỗi niềm của anh. Anh cần phải nhẹ nhàng và kiên trì với cô một chút. Cô Miên, cô uống nước cam. Rồi cô nghe tôi giải thích có được không? Tôi xin lỗi. Vì khi nãy có lớn tiếng với anh Tôi ổn định rồi Lần sau anh cần máu Anh cứ gọi cho tôi Bây giờ anh cho tôi về được chứ Tôi chỉ mong cô hiểu Tôi không có ý gì xấu với cô Tôi biết là lời nói khó tin Vậy thì tôi hành động cho cô thấy Tôi chỉ mong cô hãy cho tôi một cơ hội Anh chỉ cần máu của tôi thôi mà Tại sao phải tốn công sức Tốn lời nói vì tôi chứ Anh thương hại tôi cũng được 500 triệu là đủ rồi Tôi không cần gì thêm Tôi xin lỗi Bây giờ tôi chỉ muốn về thôi ừ. Thôi được Tôi đưa cô về Cô đợi tôi một chút Đình Sơn thở dài Quay lưng bước về phía phòng riêng Cầm một bọc màu đen Và chiều khóa xe Sau đó bước ra nhẹ nhàng Nói với cô Đây là số tiền 500 triệu Cô cầm lấy để lo cho mẹ Tôi biết căn bệnh của mẹ cô vô cùng tốn kém nếu như cô cần tôi giúp, cô cứ mạnh dạn yêu cầu. vì con gái của tôi, tôi sẵn sàng giúp cô. cảm ơn anh. lòng dạ của miên chua xót, số tiền này sơn sẵn sàng đưa cho cô nhẹ nhàng và ân cần. bóng lưng của anh khi nãy cứ in hằn trong đôi mắt của miên, hình bóng cô đơn lạc lõng đó sống hết với người bố thân yêu của cô. ngày mẹ cô bị bệnh ho lao, bà nằm trong căn buồng sập xệ ho lên từng cơn, chờ đón cái chết vì nghèo. Không có tiền chạy chữa bệnh thật. Miền đã từng chứng kiến cảnh bố mình quay lưng bước ra ngoài cánh cổng, bật khóc. Đôi bờ vai của ông cứ rung lên từng hồi. Ông bất lực, ông tức giận bản thân mình. Và chính cái bóng lưng đó cứ ám ảnh lấy miên. Cô nghĩ rằng mình quên đi bởi vì cuộc sống mưu sinh khi lấy chồng Vậy mà giờ đây nó lại hiện hữu một cách đau lòng Khi nhìn thấy bóng lưng của Sơn Miền lùi thủi đi sau lưng anh Lại nhìn thấy bóng lưng kiêu ngạo kia Nhưng lại ẩn chứa quá nhiều đau lòng Cô muốn nói lời xin lỗi Nhưng cổ họng lại nghẹn ứ Vô cùng khó chịu Cầm túi tiền bước lên xe Theo cánh tay mở cửa của Sơn Lòng gốm miên lại càng xót ra Sau khi thấy Sơn yên vị trên ghế lái Cô mới nhỏ nhẹ lên tiếng Anh Sơn này Tôi xin lỗi Tôi hơi quá đáng với anh Tôi không có lý do gì để ngụy biển Nhưng xin lỗi và cảm ơn Vì số tiền này Không có gì đâu Chắc là cô từng bị tổn thương Nên mới đề phòng tôi như vậy Tôi không ép cô Nếu như cô không muốn Nhưng thật lòng Tôi luôn muốn con gái của anh khỏe mạnh Và tôi Tôi không bao giờ từ chối việc cho máu Tôi hiểu chứ Vậy cô Miên Cô hứa với tôi chuyện này có được không? Ừ Chuyện gì? Nếu như tôi làm được điều đó Thì tôi hứa với anh Cô làm được Đó chính là cô giữ sức khỏe Bớt lo nghĩ Để có sức khỏe tốt Máu phải tốt thì mới giúp con gái của tôi được À Thì ra ý của anh là muốn máu được tốt hơn Vậy mà tôi lại hiểu nhầm Tôi tự kêu. Tôi cho rằng anh muốn lừa tôi chứ. Tôi thật lòng xin lỗi. Anh yên tâm. Bây giờ tôi có tiền rồi. Tôi không làm nhiều. ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Tôi hứa tôi giữ gìn thật tốt. Lúc này gánh nặng đè nén sự hiểu lầm trong lòng của Miên hoàn toàn tan biến. Và cái bóng lưng kia của Sơn lại một lần nữa hiện rõ ràng trong tâm trí của cô. Vì anh lo cho Lan Anh. Vì anh cũng giống như bố của cô. Đang tìm mọi cách. Để cứu con gái Thế nên anh mới hành động với cô như vậy Hiểu rõ mọi khúc mắc, Miên cười nhẹ Đưa tay lên che miệng xinh Bất giác khoảnh khắc này lại được Sơn thu tròn trong ánh mắt Anh cũng tự nhiên nở một nụ cười Tay thì lái xe Nhưng mà ánh mắt lại chăm chú Nhìn vào thân ảnh bên cạnh Cô gái còn trẻ tuổi hơn anh Nhưng lại có một cô con gái bằng tuổi của Lan Anh Thực sự thì Miên là mẹ Ở độ tuổi quá sớm Cô Miên này Vậy cô nghỉ bán hàng Và nghỉ các công việc làm thêm Chỉ ở nhà chăm lo cho sức khỏe có phải không À nhưng Tôi còn phải tiếp tục xạ trị cho mẹ tôi Nhưng mà tôi hứa với anh Tôi sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt Thôi được rồi Tôi sẽ cho người tới phụ giúp cô Cái này cô không được từ chối Bởi vì tôi muốn chăm cho cô thật tốt Để cô cho máu con gái của tôi Chứ tôi không hề có ý gì với cô đâu nhé Cô yên tâm rồi chứ Cái này không được đâu. Tôi muốn mọi thứ cứ bình thường giống như trước. Anh biết rồi đấy. Nếu mẹ biết tôi bán máu... À, tôi cho máu để lấy tiền. Chắc chắn là bà không vui. Bà đang chữa bệnh. Tôi không muốn khiến cho mẹ tôi lo lắng. Thôi được rồi. Tôi nghĩ cách khác vậy. Và tôi bàn với cô sau. Chỉ mong cô không được chủ quan với sức khỏe của mình. Miền gật đầu đồng ý... Chuyến xe lần này không còn sự im lặng ngại ngùng nữa, thay vào đó là tiếng cười nói của hai thân ảnh vừa mới gây hiểu nhầm cho nhau. Những lời dặn dò, những câu đối đáp, những cây gật đầu, những nụ cười tòa nắng lại gắn kết thêm một mối quan hệ tính toán này. Chiếc xe về đến ngõ, vì có món quà muốn tặng cho bà gấm và hai đứa con, nên sơn này nỉ miên cho anh đưa cô vào. Miên lại miễn cưỡng gật đầu, tay vẫn ôm khư khư bọc tiền. E thẹn, lặng lẽ, đi ở phía sau. Cô Miên này, quê của cô có gần đây không? Nếu như cô cảm thấy bất tiện, thì không cần phải trả lời tôi. À, không sao. Tôi ở miền núi, gia đình không còn ai, nên hai mẹ con tôi mới xuống thành phố tìm việc làm. Vậy cô gặp bà gấm lâu chưa? Tôi và mẹ mới ở gần nhau có mấy tháng, từ lúc mẹ còn chưa phát hiện ra bệnh ung thư. Bây giờ có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tôi vui lắm. Cô không có ước muốn cho bản thân của mình sao? Hỏi một câu bâng qua. Nhưng Đình Sơn lại âm thầm đụng chạm vào cõi lòng của Miên. Câu hỏi thức tỉnh bản năng trong con người của cô. Một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Ước muốn cho bản thân của cô sao? Cả cuộc đời này, cô liệu có ước muốn cho riêng mình hay không? Khi 15 tuổi cả bố và mẹ... Đều bỏ cô mà đi Khi mà 17 tuổi cô đi lấy chồng Rồi sau đó bị ruồng bỏ Không thương tiếc Ước muốn của cô là gì Cô đâu có biết đâu Lấy đâu ra câu trả lời Để đáp ứng sự tò mò của Sơn chứ Cô Miên này Cô sao thế Cô không có ước muốn cho riêng mình sao Thầy Miên im lặng đứng bần thần Trong con ngõ tối Bước chân dừng lại Không nghe thấy tiếng bước chân của cô, sơn mới quay đầu lại nhắc nhở cô, miên giật mình, bối rối. À tôi... tôi nghĩ ước muốn cho mẹ và con gái cũng chính là ước muốn của tôi. Hai người họ khỏe mạnh, lành lặn, hạnh phúc, thì tôi cũng hạnh phúc rồi. Vậy thì cô không nghĩ xem cô sẽ làm gì trong tương lai à? Xây dựng riêng cho mình một cuộc sống Mà cô mơ ước Anh có biết không Ước mơ của tôi Chấm dứt từ khi bố mẹ tôi qua đời Lấy chồng từ lúc còn trẻ con Tôi luôn sống vì người khác Lúc đó tôi chỉ mong đủ ăn Và có tiền Để phẫu thuật tay cho con gái Con gái của cô Con bé bị làm sao Mà cần phải phẫu thuật Con bé bị thừa hai ngón tay Đó cũng chính là lý do mà bố nó không thừa nhận nó. Anh ta còn hắt hổi tôi và con bé. Nhưng mà không sao. Bây giờ tôi có tiền rồi. Tôi chữa trị cho mẹ xong xuôi. Còn thừa tiền tôi đưa con gái đi phẫu thuật. Anh đừng hỏi tôi nữa. Chúng ta vào nhà thôi. Bị cô gái này chấm dứt bao nhiêu tò mò. Đình Sơn chưng hừng, đánh quay mặt về phía trước, bước đi trong sự thất vọng. Cô gái đi phía sau đúng là lợi hại thật. Cô bắt anh im lặng. Anh không dám nói thêm. Cô bắt anh không được vào nhà của cô. Anh phải nài nỉ gãy lưỡi. Cô mới cho anh vào được một chút. Sau đó cô đưa ra đề nghị. Khi nào mà cô đưa mắt nhìn anh, anh phải biết ý mà cáo từ. Thật tình anh không hiểu vì sao lại giam giáp nghe theo lời của cô. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ anh lại nở một nụ cười chế giễu bản thân của mình. Vừa chế giễu lại vừa vô cùng hài lòng. Miên mở cổng bước vào, ánh đèn còn sáng. Bữa cơm tối trong nhà đã xong xuôi, nhưng lúc này cô vẫn nghe giọng bà gấm dặn dò bé hạ. Này, con nhớ để phần cho mẹ miên nhá, để mẹ về. Bà lại đun lại cho nóng. Chợ lạnh ăn cơm nguội là dễ đau bụng lắm. Và ngã, con đậy nắp vung hết rồi bà. Bà tốt với mẹ con thật đấy, chứ bà nội con. Toàn ăn hết phần của mẹ, mẹ mà đi làm về chỉ có ăn khoai để chống đói thôi. ấy chết, sao bà nội con làm thế? Bà nội con có còn sống không? hai mẹ con không phải là mồ côi à? Không phải là không ai nương tựa mới xuống thành phố này sao? Bà ơi, con lỡ miệng, mẹ miên dặn con không được kể cho bà biết, để cho bà yên tâm chữa bệnh. Bà ơi, con xin lỗi bà. Bé Hạ lúc này khóc lóc nói lời xin lỗi. Còn Miên thì chết lặng khi thấy con gái bô bô cái miệng. Con gái của cô nói hết cả những tủi nhục mà cô phải chịu đựng thời gian qua. Cô không để ý đến Sơn, cũng vô cùng bất ngờ về hoàn cảnh của cô. Cô chạy vào trong nhà quát con. thấy Hạ kìa, con nói linh tinh cái gì thế hả? Con không ngoan, con không nghe lời mẹ có phải không? Mẹ Miên ơi, con xin lỗi. Bà gấm đang ngồi nhặt mấy hạt đậu nành, thay miền thái độ nhạy cảm với con gái, bà cũng suýt xoa lên tiếng. Con lại còn dám trách nó sao? Nếu nó không nhỡ miệng, nói ra thì mẹ làm sao mà biết được? Con nè à, đang còn có người thân. Tại sao lại nói dối mẹ? Là con mồ côi. Kìa mẹ, con xin lỗi. Chỉ là con không muốn mẹ lo nghĩ nhiều, con không muốn nhớ đến mấy chuyện không vui. Thế nên... Thế nên làm sao? Bây giờ mẹ là mẹ của con Mẹ phải có trách nhiệm chứ Mẹ phải được biết chứ Nếu như con còn người thân Thì tiết nhất con phải về quê Chăm sóc cho bố mẹ Lò phụng dưỡng cho gia đình Mẹ cứ tưởng là chồng con chết Gia đình không còn ai Thế mà bây giờ Bà nội của bé Hạ đang còn sống Có phải không? Mẹ Con không nói dối mẹ đâu Thật sự là con mồ côi Con đi lấy chồng không có hôn thú Chồng con đi làm xa nhà Lúc quay trở về Thì thấy anh ấy cưới vợ khác Anh ấy đuổi hai mẹ con con ra đường Con không thể về quê được đâu mẹ Mẹ đừng giận con, mẹ đừng đuổi con Con muốn ở đây với mẹ thôi Con xin mẹ đi ạ Biên vừa nói vừa khóc Nước mắt dàn rụa trên gò má xanh sao Cô vừa mới cho máu lại xúc động quá mức thế này Hai tay run rẩy bấu vào vạt áo của bà cụ. Cứ như vậy, nấc nghẹt. Đỉnh Sơn mới là người bàng hoàng, xen lẫn đau lòng. Thật không ngờ một cô gái trẻ có nhan sắc, có lòng tự trọng, hiếu thảo tốt bụng, đối đãi với người dưng nước lã hết lòng. Vậy mà lại gặp phải một gia đình đốn mạt. Một thằng chồng hết sức khốn nạn. Anh không chịu được sự bức xúc này. Sợ miên khóc đến kịt quệ mà ngất đi. Nghĩ vậy anh nhanh chân bước vào trong nhà. Và nhanh nhầu chào hỏi. Dạ thưa bác, cháu có đưa Miên về, tiện thể vào chào hỏi bác một câu ạ. À? à, cậu Sơn đi à? à, mời cậu vào trong nhà. Cậu thông cảm, mẹ con tôi đang có chút chuyện hiểu nhầm nhau ấy mà. Bé Hạ thấy mẹ khóc sắp ngất đi, vội vàng chạy đến cạnh Miên, đưa bàn tay nhỏ bé, ôm lấy tấm lưng của mẹ. Còn bé an ủi, xin lỗi. Cảnh tượng bi thương ngày đêm 30 Tết thật khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy nhức lòng. Phải đến khi bà gấm bảo Miên đừng khóc, bà tha thứ hết cho cô, Miên mới lặng lẽ ngồi xuống, bế lấy con gái vào lòng. Miên này, con kể ra chuyện này, mẹ lại còn thấy đau lòng hơn. Thả con mồ côi, chồng con chết, không còn ai thân thích, thì còn nhẹ lòng mà sống tiếp. Chưa cái chuyện tẩy đỉnh này Cái chuyện chồng con gây ra Mẹ nghe xong còn vẫn nổ thay cho con Thôi thì mẹ không trách không giận Từ nay mẹ không nhắc đến chuyện buồn của con nữa Mẹ còn mình nương tựa vào nhau mà sống Còn có hiểu ý của mẹ không? Mẹ ơi con xin lỗi Là con sai Thôi thôi Mẹ mới phải là người xin lỗi Vì không hiểu cho con Chưa ăn cơm có phải không? Bảo trong bếp, đun thức ăn lên, rồi ăn cho nóng. Nhanh nhanh lên không đói bây giờ. Mẹ à con không sao, con không đói. Con chỉ muốn mẹ khỏe mạnh, mẹ ở bên con, để con được chăm sóc cho mẹ. Ờ hai cái con bé này, mẹ khỏe lắm rồi, khỏe lắm. Con đừng có nhõng nhẽo, nhà đang có khách kỳ kia, kia. Lúc này Miền mới tràng tình, giật mình nhớ đến cái anh chàng nhà giàu đang đứng phía sau lưng, Và anh ta chứng kiến tất cả bi kịch trong cuộc đời của cô, chỉ có vài phút ngắn ngồi. Biển bối rối xấu hổ, đứng dậy nhìn Sơn, không biết vài đuổi khách thế nào cho khéo. Đình Sơn nhìn hành động này, cũng hiểu tâm trạng của Miên. Anh bước lại gần chiếc bàn nhỏ, đặt túi quà lên bàn, giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên. Dạ, cháu có chút quà Tết. Biếu bác và Miên ăn Tết, có bánh trưng và ít đồ ăn đi à? Miên... Miên cất hộ tôi nhé. Anh Sơn tôi xin lỗi. Vì để anh chứng kiến chuyện vừa rồi. Thay mặt cho mẹ, tôi cảm ơn lòng tốt của anh. Anh nên về sớm, đón Tết cùng với gia đình. Bà gấm nghe con gái đuổi khách. Bà thất kinh. Một đứa lòng dạ tốt như Miên chắc không phải vì ghét mà đuổi người ta. Còn bé chắc là xấu hổ vì màn nước mắt vừa rồi. Bà gấm lại rất ưng ý cái chàng trai này. Nên đòn đà nói ngay. Ây chết! Sao con đuổi người ta về? Hay thế này nhá, chắc là cậu Sơn với con gái tôi chưa kịp ăn tối chứ gì. Để tôi xuống bếp tôi đun lại thức ăn cho hai người. Ăn uống xong ấy, rồi cậu về. Kìa mẹ, mẹ cứ để con. Mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ. Miền cuống cuồng kéo bà gấm ngồi xuống cho mẹ nghỉ ngơi. Cô nhanh mắt nhìn Sơn, bảo anh xuống phía bếp cùng với mình. Dĩ nhiên là cô không thể nào để cho mẹ xuống bếp nấu nướng. Và càng không thể nào đuổi khách thêm một lần nào nữa. Cô đành mối mặt chiều theo ý của mẹ già. Bé hạ nhìn thấy cô quà của chú Sơn thì cười tít cả mắt. Xin chú một gói kẹo nhỏ mang vào trong buồng cho anh Long. Sơn xoa đầu bé hạ mỉm cười cưng nựng rồi nhanh chân theo miên xuống bếp. căn bếp nhỏ sập sệ mùi khói, xung quanh là đồ nấu nướng, nước đậu nành. Mùi thơm của đậu cứ phẳng phất nơi cánh mũi của anh. Khiến đầu óc thư thái đi rất nhiều Nhưng hình ảnh nhạt nhòa nước mắt của Miên Luôn ngập tràn trong tâm trí của Sơn Không nhịn được tò mò Anh lên tiếng hỏi cô Vậy là khi nãy Cô có ý định đuổi tôi về sao? Không cho tôi cùng ăn với cô à? Tôi chỉ lo cho Lan Anh thôi Anh bảo anh không có vợ Thì con bé của mỗi anh là người thân còn gì Anh không tính về với con bé sao? Thật ra là tôi ổn hơn cô Bởi vì tôi còn có bố mẹ Ông bà nội của Lan Anh Cũng rất yêu quý con bé Tôi chỉ cần lo tìm nguồn máu phù hợp cho con Đến bây giờ Anh đang tiếp tục đi tìm sao Tôi hy vọng vào cô nhiều hơn Tìm kiếm chỉ để phòng tránh Trường hợp cô không đủ máu Anh là bố của con bé Mà lại không cùng nhóm máu sao Cả mẹ của Lan Anh nữa Biết đâu chị ấy có nhóm máu phù hợp thì sao Đúng là có thể Nhưng mà từ lúc biết con bé bị bệnh, cô ta đã rời đi. Mà cô xong chưa? Tôi đói lắm rồi đây này. Đây đây, xong rồi. Anh đưa cho tôi cái bát. Ở trên kệ sau lưng của anh ấy. Đình Sơn thật sự không muốn nhắc đến cô vợ cũ. Mất hết nhân tính nên đánh chống làng. Cùng với Miên ăn một bữa cơm. Đơn giản nhưng lại vô cùng ngon miệng. Sự e ngại còn hiện hữu trên khuôn mặt của Miên. Gắp cho Sơn một miếng cá, cô nhỏ nhẹ. Này, anh ăn nhiều một chút, và anh quên những gì vừa mới xảy ra ở nhà tôi đi nhá. Cô cũng ăn nhiều một chút, mới có sức mà khóc chứ. Vừa nói, anh cũng tiện tay gắp cho Miên một miếng thịt, hai người ngại ngùng ăn uống, thi thoảng lại mỉm cười với nhau. Những hình ảnh này lại rơi vào mắt của bà gấm, khiến cho bà vui như nhảy múa trong lòng. Bà biết thêm về hoàn cảnh của Miên, lại càng yêu thương và trân trọng. Hoàn cảnh của cô đúng là khốn khó, giống như của bà. Bà không thể nào để tuổi xuân của con gái trôi qua tồi tệ, giống như quá khứ của cô. Bà muốn gắn ghép con gái với người đàn ông tử tế đang ngồi ăn cơm, cười nói với con của bà. Bà muốn trước khi nhắm mắt, tâm nguyện cuối cùng của bà là được thấy miên hạnh phúc với lựa chọn của mình. Đêm bà mười Tết giữa thành phố náo nhiệt Cả nhà bốn người xung vầy quay quần bên nhau Cười nói vui vẻ Cả một góc trời Đêm ba mươi Tết Trong ngôi biệt thự sang trọng Hai thân ảnh một người cha một người con Đang ngồi nói chuyện với nhau Trên chiếc giường bệnh màu trắng Đã bốn năm qua đi Chưa có một cái Tết trọn vẹn và hạnh phúc Giống như bao nhiêu gia đình ngoài kia Con gái của Sơn Chưa bao giờ được chụp ảnh Tết Mặc một chiếc áo dài để nhận tiền lì xì từ ông bà, từ ba mẹ. Lúc nào con bé cũng phải tức trực ở bệnh viện, lúc nào cũng sẵn sàng nằm lên bàn cấp cứu. Những hình ảnh thật là đau lòng và xót xa. Những ngày chật vật chữa bệnh cho con, đi khắp mọi nơi để xin máu cho con gái, đến cuối cùng chủ tịch một tập đoàn xây dựng lớn của thành phố, phải mở một bệnh viện trong chính căn biệt thự của mình, để liên tục cứu chữa cho con gái. Bốn năm qua từ ngày phát hiện ra bệnh của con bé, cũng chính là ngày anh phát hiện mẹ của Lan Anh lừa dối anh. Cô ta từng có một người chồng, có một đứa con, nhưng vì tham tiền bất chấp thủ đoạn mà lừa gạt anh, lấy lòng thương hại của anh. Càng nghĩ đến, anh lại càng uất hận. Từ ngày Đình Sơn dứt khoát đuổi cô ta đi, anh chưa một lần gặp lại và không biết nhóm máu của cô ta và Lan Anh có trùng khớp với nhau hay không. Nhưng người xưa đã khuất dạng rồi, nếu không cố tình gặp lại, chắc chắn sẽ rất khó gặp lại. Bố Sơn ơi, ngày mai bố cho con về với ông bà nội, con nhớ ông bà lắm. ừm vậy bây giờ con gái của bố ngủ sớm. Ngày mai bố đưa con về với ông bà nhé. Vâng ạ. Đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời sơn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Còn anh cứ ngồi đó nắm lấy bàn tay của con. Thường còn đến đứt ruột đứt gan, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn mong đợi vào miên mà thôi. Sau cái tết trọn vẹn bên mẹ già và hai đứa con thơ, biên lại phải làm thủ tục cho bà gấm. Vào bệnh viện và tiếp tục xạ trị Vì có tiền trong tay Nên gánh nặng tài chính không làm khó cô Mỗi khi đêm về nữa Thế nhưng lần lấy máu tiếp theo Khiến cho Miên bị ngất xỉu Ngay tại căn biệt thự của Sơn Anh lo lắng và bắt buộc Đưa ra đề nghị với cô Cô Miên à Chúng ta không thể nào chủ quan được Cô nghe lời của tôi Ở lại đây cho tôi được chăm sóc cô Tôi, tôi điều người đến bệnh viện Để chăm lo cho mẹ cô Thế nên cô đừng có lo Anh có biết không Cái mà mẹ tôi cần ấy, Không phải chỉ cần người chăm sóc đâu Mẹ tôi cần sự gần gũi của gia đình Chỉ cần mẹ nhìn thấy tôi Thì tinh thần của bà sẽ khá hơn gấp bội Tôi không thể nào bỏ mặc bà Một mình xạ trị trong bệnh viện được Vậy thì được rồi Tôi có cách Tôi đưa bà về đây Xạ chỉ ngay trong chính ngôi nhà này Ở đây thiết bị y tế Tôi sẽ mua Tôi sẽ phục vụ cho bà Anh vừa nói cái gì cơ Anh đưa mẹ tôi về đây sao Ừ Mong cô đừng cản tôi Đây là cách duy nhất để chúng ta dính giữ được gia đình của chính mình Cô có thể chăm mẹ Còn tôi Tôi an tâm Khi mà lấy máu của cô cho Lan Anh chứ Thế rồi không đợi cho Miên gật đầu đồng ý Đình Sơn gọi điện cho Vĩnh Và đề nghị thư ký của mình Thu xếp tất cả mọi chuyện Thu xếp một cách nhanh nhất Một tuần sau đó Sau đợt xạ trị đợt hai Bà gấm được trở về nhà nghỉ ngơi Lần này sức khỏe của bà tệ hơn lần trước Bà mệt mỏi Cơ thể dần mất đi sức sống Chậm chì nằm trên giường Có lúc ngủ một giấc thật sâu Cảm tưởng không bao giờ tỉnh dậy nữa Biên để ý mỗi lần mẹ ngủ Đều há miệng thở sốc Nước miếng chảy ra ngoài mép Của khuôn miệng Mới biết được rằng sức khỏe của bà Thật sự đáng báo động Sáng hôm ấy Miên đang chuẩn bị ngâm đậu Để chuẩn bị hàng cho tối đi bán Chỉ còn một ít đậu cô lấy đợt trước Tết Nếu không bán hết thì để hỏng mất tranh thủ có hai đứa nhóc ở nhà với mẹ Miên phải kiếm thêm được đồng nào Thì hay đồng đó Vừa nấu ăn trong bếp Cô vừa dặn dò bé hạ Tối nay con với anh Long ở nhà với bà, nói chuyện với bà nhá. Mẹ đi một lát rồi mẹ về, chứ nếu không bán hết, ý, để đậu nó hỏng mất. Tiếc của con ạ, ông trời ông ấy phạt chết. Bà đang mệt, con ngoan, phải nghe lời bà, nhớ chưa? Vâng ạ con nhớ rồi mà mẹ, mẹ Miên cứ yên tâm ạ. Mẹ Miên ơi mẹ nhớ mặc ấm nhá, không là lạnh lắm đấy ạ. Cảm ơn con gái, con ngoan của mẹ. Cái hạ vẫn luôn hiểu chuyện và thiệt thòi như vậy. Miền chỉ biết khích lệ con, tự nhủ trong lòng. Sau khi chữa trị bệnh cho mẹ, cô sẽ phẫu thuật tay cho con gái và cho con được đi học. Đó là những thứ xuất hiện trong đầu của cô. Ước muốn khao khát đó không thể nào dựa dẫm vào Hùng, mong chờ Hùng giống như trước đây. Mà chính cô, chính cô bây giờ phải làm điều đó cho con gái của mình. Buổi chiều muộn, Miên dắt chiếc xe đạp mới cóng mà Sơn mua đền cho cô trước đây. Cô chở hàng ra ngoài công viên để tiếp tục công cuộc kiếm tiền. Đang loay hoay dọn đồ bàn ghế và nước uống, bỗng từ phía sau của Miên xuất hiện hai người đàn ông và một người phụ nữ có khuôn mặt hung tợn. Chưa để cho cô mở miệng, người đàn bà kia lên tiếng nói ngay: "Này này cái cô kia, ai cho cô bán hàng ở đây? Cô có biết đất này là đất của ai không?" tôi Xin lỗi Từ trước tới nay Tôi đều bán hàng ở đây mà Cái gì mà bán từ trước tới nay Chỗ này là chỗ của tao Mày dọn hàng ngay lập tức Cút đi Nhanh lên Không lẽ có chuyện bây giờ Này cái chị kia Cái gì mà tao với mày Khó nghe như vậy chứ Tôi trước nay vẫn ngồi đây bán cùng với mẹ của tôi Chỗ của chị là như thế nào Tôi đâu có biết đâu Dành còn Mày dám sức sược à? Mày có tin? Tao dã mày cho ra bã không? Tôi chỉ đang nói lý với chị thôi. Chị không có quyền gì mà đuổi tôi cả. Tao thích là tao đuổi thôi. Còn nít danh mà già mồm. Hai thằng mày, xử lý nó cho tao. Rồi không để cho Miền kịp xoay sở hay nói lý, bọn chúng thi nhau đạp đồ bàn ghế chén dĩa, ngay cả đến chiếc xe đạp, cũng chịu trận, không thương tiếc. Miền lúc này chờ tay không kịp, Sang rộng cánh tay ôm lấy nồi nước sữa đậu nành, vậy mà cũng không thể nào so bỉ với sức mạnh của hai tiên lưu manh kia. Một tên kéo cô ra, một tên cầm cả nồi sữa, đổ hết xuống đất. Điện tay còn ném cây nồi, kêu len sen. Miền nhìn một cảnh trước mắt vô cùng bất mãn, cô tức giận và gào thét. Các người dừng tay lại ngay, tôi gọi công an bây giờ. Mày gọi đi, tao thách cụ tổ nhà mày đấy. Chị buồn cười thật đấy, từ trước tới giờ mẹ tôi vẫn ngồi đây bán, bao nhiêu năm qua có làm sao đâu, tại sao các người bây giờ lại đuổi tôi? Bà già đó là nhờ có chính quyền thương tình nghèo đói mới cho bán thôi, trước cái mặt của mày thì không được phép. Mày có giỏi mày gọi mẹ của mày ra đây, ngồi mà bán hàng đi, tao chừa hẳn cho một chỗ đây, còn mày bán thì cút. Các người thật sự quá đáng, tôi ngồi bán thì sao? Tôi sẽ kiện các người chị ta nghe miên nói cứng như vậy thì không chần chừ bước nhanh tới gần và nhếch mép nói tiếp còn kiến mà đòi đi kiện củ khoai à một đứa nhà quê rách nát như mày mà mày đòi kiện ai tao chỉ cần ném tí tiền vào mặt mày là mày chết cháy rồi đấy con ạ cô vừa nói ai chết cháy đấy nhiều tiền đến như vậy sao giọng nói của đình sơn vang lên kéo miên quay về với thiên đường rực hoa Không còn thắc mắc vì sao anh lại có mặt ở đây vào giờ phút này, cô vội vàng bước lại gần phía anh, vui mừng khôn xiết vì gặp được người cứu cánh cho mình. Cô nhanh miệng mất lèo. Anh Sơn, anh xem, họ không cho tôi bán hàng ở đây nữa, họ còn đập phá hết đồ đạc của tôi. đinh Sơn vô cùng phẫn nộ và tức giận trước thái độ khinh người của chị gái kia, nhưng anh còn giận miên nhiều hơn bởi vì cô không giữ lời hứa với mình. Sức khỏe cô không được tốt Lại còn dám ra công viên bán hàng Trước khi giải quyết với đám người kia Anh còn tranh thủ cuối người Nói nhỏ vào tay cô Miên Cô Miên này Cô đúng là cứng đầu thật Tôi sẽ phạt cô thật nặng Vì tội không chịu nghe lời tôi Bây giờ cô đứng đây đợi tôi một chút Nói xong anh bước đến gần người đàn bà Và hai tên thanh niên xăm trổ Lực lưỡng kia Hai tay vẫn điềm đạm Bò vào túi quần Hất mặt nói lớn Các người có vẻ như chán sống rồi có phải không? Người đàn bà máu lạnh chưa biết Sơn là ai Càng không thèm quan tâm anh là ai Nét mặt vô cùng khinh bỉ, Bước lại gần Sơn và nói lớn Thằng danh con Mày là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Mày có tin tao cho mày đi gặp tổ tiên Trước thời hạn hay không? Cô có bản lĩnh Thì làm ơn hành động đi Thằng này lâu lắm rồi không được đánh người đấy. Ngưa ngáy chân tay quá rồi đây. <cười> Thôi được, chúng mày đâu, ăn sống nó cho tao. Nghe lệnh của à ta, hai tên đàn em của à sông thẳng đến trước mặt của Sơn, mua máy liên hồi, kéo ống tay áo lên để khoe mấy hình xăm khổng lồ, chép miệng lè lưỡi khinh địch. Một tên nhổ một bãi nước miếng, do chân lên đạp thằng vào người của Sơn, nhưng nhanh như cắt sơn né tránh miệng chân sút cho hắn một phát vào cổ chân. Chưa kịp sâu đậm cú đòn đau, hắn lại ngã quỵ xuống và kêu than. Lúc này Sơn không chần chừ nữa, đạp thêm một cú vào đầu gối. Cú thúc tiếp theo vào ngay cầm, khiến hắn xanh mặt, gục ngã dưới nền đất. Miệng còn riêng gì, như chó đến ngày động dục Không nhanh không chậm, Sơn đứng lại tư thế chỉnh trang ban đầu, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc loa xòa trước mặt. Hất cầm, nói với tên còn lại. Nào chú em lên luôn đi, để anh còn tiếp chiêu. Chưa đủ nhiệt với anh đâu. Tên kia hoàng sợ vội vàng kéo tay áo xuống, che đi hình xăm của mình, chạy đến chỗ đồng bọn của mình, kéo tên đó đứng dậy chạy đi. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, khiến cho à đàn bà kia thất kình hét lớn. Mẹ kiếp, hai cái thằng chó kia đứng lại cho tao. Biết không thể làm gì được Sơn và Miên, a đàn bà này nhìn hai người bằng đôi mắt hận thù, mồm mép liến thoáng, chửi bới. Hai đứa chúng mày nhớ lấy mặt của tao. Tao nhất định quay trở lại để trả thù chúng mày. Chúng mày không yên với tao đâu. Này bà cô già, nếu như cô dám động đến người của tôi, hãy cầm vào nhìn xem tôi là ai trước đi. Tôi cảm thấy chị nên suy nghĩ, động được vào thì động. Còn không ấy, biết mình đang đối đầu với ai. Vừa nói Sơn vừa tiến lại gần à ta Đôi chân dài chỉ cần xài hai bước Hiền ngang đứng trước mặt Đưa ra tấm danh thiếp Tiếp tục buông lời Cô có thể im lặng và rời đi Mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện Nếu không hậu quả như thế nào Cô biết rồi chứ Người đàn bà nhìn tấm danh thiếp vái dây Ánh mắt hùng hồ khi nãy không còn nữa Thay vào đó là một nụ cười Của một người phụ nữ yếu đuối mỏng manh Ánh mắt run sở, nhìn về phía của Miên, rồi quay lại nhìn Sơn, lắp bắp. Tôi, tôi biết rồi. N xin lỗi anh chị, tôi đi ngay. À, mong anh thứ lỗi. Xin thứ lỗi ạ. À? à đàn bà rời đi trong bóng tối bao phủ cả công viên nhộn nhịp. Người đứng xung quanh chỉ trò bàn tán, cũng dần dần tàn hết. Sơn phủi tay bước lại gần Miên. Anh đưa ánh mắt trách móc nhìn cô. Cô gái 23 tuổi. Ăn vận như học sinh cấp 3 Tóc cột đuôi gà Chân đi dép xốp Chiếc quần nhung màu đen bị bạc màu Hai tay dính đầy sữa đậu nành Nhìn cô run rẩy đứng trước mặt mình Khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp Chín phần giống với người vợ anh từng yêu Đến điên đến dại Lại khiến anh chỉ muốn lao đến Ôm lấy cô Che chở cho cô Nhưng một khắc nào đó Đình Sơn vẫn nương nhờ vào lý trí Nếu kéo hành động của mình lại Không muốn làm cho miên sợ Đành phải nói ra lời trái với lòng mình Đó chính là buông lời trách móc Cô to gàn thật đấy Ngày mai cô cho máu kiểu gì đây Tôi xin lỗi Tôi chỉ tình bán hết hôm nay thôi Còn một ít đậu nếu vứt đi Là có tội với ông trời đấy Bây giờ thì bị ném đổ hết cả rồi Cô thấy có tội với ai chưa Anh không sao chứ Anh có bị thương ở đâu không Tôi không biết chuyện này lại xảy ra Tôi xin lỗi Tôi không sao Giờ cô không được nốt lời hứa với tôi Được chứ Nếu như mà tối nay tôi không đến thăm mẹ của cô Thì làm sao biết được cô trốn tôi đi bán hàng Điện thoại Cô không sạc pin à Ừ Tại tôi chưa dùng quen Với lại có liên lạc với ai đâu chứ Ngày mai tôi cứ qua nhà anh cho máu là được Tôi rất đúng giờ Anh cứ yên tâm <cười> Ôi trời đất Bây giờ tôi mới biết cô cứng đầu Sống học sinh cấp 3 lắm rồi đấy Cô ngồi xuống nghỉ ngơi đi Để đây tôi dọn hàng quán cho Vì sợ miên lạnh Đình Sơn cởi chiếc áo khoác và đưa cho cô Không dám manh động khoác lên người của cô Chỉ dám dặn dò cô ngồi yên Để anh thu dọn bãi chiến trường Nhanh thoàn thoát Sơn gom hết đồ đạc Và cột vào chiếc xe đạp Hành động thành thục như một người bán sữa chuyên nghiệp Miên thực lòng muốn giúp anh Nhưng sợ áo của Sơn bị dính bẩn, nên cứ đứng trôn chân, hai tay ôm chặt chiếc áo, rồi đưa mắt nhìn anh thu dọn, trong bóng đèn nhập nhòe. Hình ảnh thật đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những hào nhoáng mà Sơn từng gây ấn tượng với cô. Người đàn ông ở phía trước kia, một thân quần bò áo len mỏng, đôi giày hàng hiệu di chuyển nhanh nhẹn trên đống đổ vỡ kia, lại làm trái tim của miên lỗi nhịp. Đó không phải là cảm giác đau bút nhức nhối của con tim Mà chính là giây phút thoải mái nhất Có một người bảo vệ, che chở trách mắng Nhưng lại vô cùng ân cần với cô hòa già được là một đứa trẻ trong mắt của ai đó Lại hạnh phúc đến như vậy Một người tất bật dọn dẹp Một người lại đứng cười ngả nghiêng Góc phố nhập nhòe ánh đèn Đang ẩn chứa sâu vết Của hai kẻ bị xuồng bỏ Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch được viết bởi tác giả Tâm An. Rất vui được gửi đến cho quý vị nội dung của tập truyện và không biết sau khi lắng nghe thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An biết là dạo gần đây câu chuyện của Tâm An đang được tiếp cận lại với tất cả quý vị và hy vọng rằng quý vị sẽ chia sẻ video này. Để mọi người biết đến nhiều hơn. Xin cảm ơn và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.